không lẽ tôi bịa đặt nơi xấu? con gái của ông bà nữ lòng nào ran riu lăng loạn với gã trai khác sau lưng của tôi, Nếu không xứng là con dâu của nhà này ông bà biết chứ? nhưng còn lành nó, còn lành nó bỏ tôi theo trai biến khỏi cái nhà này lâu rồi. nói rồi mặt của hai báu hầm hầm cẩu tức tối ném hết quần áo đồ đạc quần lành ra ngoài sân mà không ngừng điên cuồng chửi rủa. ông bà đem đồ của nó đi khuất mắt của tôi, đồ con gái của ông bà đó cái loại đàn bà lăng loàn.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 kiếm chỗ cho họ trốn bọn thực dân nhờ tấm lòng tự hồ bồ tát của ông lệ đối với người dân cho ho tron bon thuc dan nha tam long tu ho bo bà con ai cũng quý trọng nể nang ông cả sống tốt đừng dân thương trời thương ông lệ may mắn có một đứa con trai nối dõi ông đặt tên cho đứa lớn tên là hai báu còn đứa nhỏ tên là ba quý ngày ngày ông lệ nhìn hai đứa con trưởng thành dạy dỗ tử tế mong sao hai đứa nó sẽ kế thừa được cái tính thương người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 Tuy nhiên hài bảo thế má hay lớn tiếng, y quyền y thế trên ép người dân, cho nên cậu cứ như vậy mà nhìn theo học. Còn bà Quý thì tính tình trái ngược với hẳn hai báo, cậu thường hay lon tieng y quyen y the chèn ep nguoi dan cho nen cau đỡ chơi chung với bọn trẻ nghèo, mà không câu nệ, giống y chang tính tình của ông Lệ lúc còn sống. Mặc dù chồng mất đã đâu, bà Lệ vẫn một mình nuôi con, bà quyết không đi thêm bước nữa. Dù rằng sắc xuân của bà vẫn còn phơi phới,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 khiến hai báo trong phút chốc say đắm mê mệt cậu núp vào một gốc cây gần đó len lén nhìn lành giờ phút này hai báo cảm thấy trái tim của cậu đang loạn nhịp vì cô quyết không để ruột mất lành hai báo quyết cư cầm cô cho bằng được nếu đầu thì lành từ chối vì vốn biết hai báo có thói trăng hoa nhất nhì ở trong làng nhưng dần dần nghe theo lời mật ý ngọt của hai báo lành không kiềm được lòng mà ngả vào lòng của cậu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 Cô phải nói với tiếu má của cô, tôi coi ngày lành tháng tốt dẫn con trai tôi qua hỏi cưới cô. Dạ, con cảm ơn bà. Làm vợ có báo được hơn nửa năm thì lành mới tá hỏa, lấy cậu là một điều sai lầm. Sáng trưa chiều, chiều tối cô phải dọn dẹp hết thầy công việc trong nhà, để quét nhà lau nhà tới ngay cả dọn cái chuồng heo trùng bỏ cũng đổ vào tay của cô. Chế hết cô phải làm hầu trà hầu cơm cho bà Lệ và cả hai báo lĩnh cậu ba lam vo cau bao đuoc hon nua nam thi lanh moi ta hoa lay cau la mot đieu sai lam sang chua chieu toi co phai don dep het thay cong viec trong nha đe quet nha lau nha toi ngay ca don cai chuong heo trung bo cung đo vao tay cua co che het co phai lam hau tra hau com cho ba le va ca hai bao linh cau ba nghia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 Chỉ vì cô tương tư thằng quý không muốn gần gũi với chồng đúng không? Ô sao anh nghĩ vậy? Cậu ba là em của anh cơ mà, chỉ em dâu chỉ em dâu, rồi rủ nhau chéo lên giường lúc nào tôi biết sao được. Ngày Hải Bảo nói mà bà Lệ muốn ghen giùm cho con trai. Âu mà ba quý cũng là con của bà cho nên bà đành nhẹ lời liếc nhìn lạnh cảnh cáo. Cái nhà này trước giờ ăn là đàng hoàng, mà rất ghét dám ba cái lời đồn đại không tốt của bọn dân đen về nhà của mình, còn biết chưa lành.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 Nhưng lỡ không có nhường nhị, nhưng lỡ gì hết. Tôi mệt với cái miệng của cô lắm suốt ngày chỉ biết rên la kêu đau thôi. Chả làm được cái gì ra hôn cả. Bà Lệ chỉ ruột lành đã đợi bà vừa định bước chân bỏ ra ngoài. Còn lành thì vẫn ôm bụng mặt mày tái xanh rên la dữ dội Má ơi, bộ con đau quá. Bà Lệ điên tiết quay lại định trời mắng cô. Nhưng nhìn thấy dòng máu đang chảy ra từ dưới chân của lành bà hốt thoảng. Cứ tưởng bà Lệ sẽ chạy ngay lại và hỏi hàn con dâu...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 biết rồi má nói nhiều quá lo lên nhà đi cả thần quý lại nó mà biết chuyện là mầm lên cho má coi bà lệ nghe lời của ngay máu bà lập tức chạy lên nhà trên giả vờ cười nói má từ dưới sau nhà nghe con dẫn dâu về ra mắt hả quý già cô ấy nè má. Bà thương phú nhìn người con gái khép nép đứng bên cạnh cậu ba quý bà nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi gật gù trẻ trà con có mắt nhìn người phết cha tra con co má này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 xong cậu thiều thào nếu máu như là muốn khóc cậu hai liền uất ức vợ con nó bỏ nhà theo thẳng nhà giàu não trên phố rồi cái gì nó đi hồi nào sao má không biết nó trốn đi từ sớm con bắt gặp kéo nó về mà mà sao con đừng ấp úng như vậy chứ nói rằng thu nhân tình của nó đánh con dân nông nỗi này mà thấy không bà lệ đưa tay vớt mặt của ngay máu đưa mắt của bà nhìn cậu như đang thương xót đau lòng thay con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 nghe tiếng xe của cậu ba quý nổ rồi chạy đi xa khuất cậu hai báo mới buông bà lệ ra và cười đều má diễn tuồng cũng bị giỏi đó nghe con cũng vậy mà thì má nào con nấy vậy thôi hai báo liền cười lớn chật bà lệ liền hối hả nói con này nó sao rồi xong hết cả rồi hồi nãy thằng quý nó định ra ngoài đó hên là má nhanh chân giữ lại không thì... cây thằng này sao nó nhiều chuyện vậy trời chứ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 mà ấm co nghe loi ma khong đi vụn về thì bà chạy lại dành nó ôm vào vung ve thi ba chay lai Nến đi, oan, oan nến đi. sư bà liền cất lời du.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 gió đưa bụi chuối sau hè anh mê vợ bé bò bè con thơ ầu ơ con thơ tay ấm tay bồng tay dắt má chồng đầu đội thúng bông bà quỷ có ngồi dậy đồng thời dương đôi mắt lên có nhìn coi người phụ nữ đó là ai miệng cầu muốn hỏi lớn cầu bà không hiểu vì sao giấu cố cỡ nào thì người mình cũng chẳng thể ngồi dậy nổi cầu có cảm giác như lưỡi của mình bị cứng đơ